Các con là những đứa trẻ thông minh. Thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm mộ. Nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con đường tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quýt ra ăn, các con có thể ăn quýt một cách tỉnh thức hay là không tỉnh thức. Và thế nào gọi là ăn quýt một cách tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quýt, mình biết là mình đang ăn quýt Mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt Khi bóc quýt, mình biết là mình đang bóc vỗ trái quýt Khi gỡ một múi quýt bỏ vào miệng Mình biết là mình đang gỡ một múi quýt bỏ vào miệng Khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt Mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt. Trái quýt mà chị Nang Đà Ba La vừa tặng cho Thầy hồi nãy có tất cả là chính muối. Thầy đã ăn từng muối trong sự tỉnh thức như vậy và Thầy thấy được rằng trái quýt là rất quý giá, rất mầu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quýt này, Thầy không quên trái quýt. Vì vậy, trái quýt có thật đối với Thầy trong thời gian đó. Trái quýt có thật thì người ăn quýt cũng có thật Và như vậy tức là ăn quýt trong sự tỉnh thức Này các con Còn thế nào gọi là ăn quýt một cách không tỉnh thức Đó là trong khi ăn quýt Mình không biết là mình đang ăn quýt Mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt Khi bóc vỏ trái quýt Mình không biết là mình đang bóc trái quýt Khi gỡ một muối quýt bỏ vào miệng, mình không biết là mình gỡ một muối quýt bỏ vào miệng. Khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt, mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của muối quýt. Ăn quýt như thế thì không thấy được sự quý giá và màu nhiệm của trái quýt. Ăn quýt mà không biết là mình ăn quýt, thì trái quýt không thực sự có mặt. Trái quýt không thực sự có mặt. Thì người ăn quýt cũng không thực sự có mặt Các con, đó là ăn quýt mà không có sự tỉnh thức Này các con, ăn quýt trong tỉnh thức Có nghĩa là trong khi ăn quýt Ta tiếp xúc thực sự với trái quýt óc ta không suy nghĩ dẫn dơ đến những chuyện khác Chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai Vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại Cho nên trái quýt mới thực sự có mặt Như vậy, sống trong tỉnh thức, tức là sống trong giây phút hiện tại Thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quýt trong tay Và khi nhìn vào trái quýt, có thể thấy được những điều mà người khác không thấy Nhìn trái quýt trong tỉnh thức, các con có thể thấy được cây quýt Các cô có thể thấy được cây quýt nở hoa trong mùa xuân Các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quýt. Nhìn sâu hơn nữa, các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quýt có mặt. Nhìn một trái quýt như thế, người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được sự mầu nhiệm của vũ trụ và đồng thời thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau. Này các con! Đời sống hằng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quýt. Nếu trái quýt có thể có 9 muối hoặc 10 muối hay 12 muối Thì mỗi ngày cũng có 24 giờ Mỗi giờ là một muối quýt. Sống một ngày 24 giờ cũng như ăn cả một trái quýt. Con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt 24 giờ một ngày Thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại ngược lại tức là sống trong quên lãng sống trong quên lãng tức là sống mà không biết là mình sống sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống bởi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại nói tới đây sa môn cù Đàm gọi Này tu già đa giá tu già đa chắp tay nhìn lên chờ đợi con nghĩ sao Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lỗi lầm hay ít lỗi lầm. Bách thay, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy rất ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy, làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý có tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý có tứ trong khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, Thì trong đời sống hàng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những hành động khác Có thể gây nên sự đổ dở và làm cho kẻ khác phiền lòng Đúng như vậy, tôi già Đa Khi một người biết sống tỉnh thức Người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì Và vì vậy người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác Có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác Này các con, sống tỉnh thức, tức là sống trong giờ phút hiện tại và biết được những gì đang xảy ra trong bản thân mình và hoàn cảnh mình. Sống như thế, ta tiếp xúc được với sự sống. Và nếu tiếp tục sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân ta và hoàn cảnh ta một cách sâu sắc. Và sự hiểu biết đưa tới sự chấp nhận và sự thương yêu. Khi mọi loài hiểu nhau, chấp nhận nhau và thương yêu nhau thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau này các từ con nghĩ sao người ta có thể thương được không nếu người ta không hiểu bậc thầy không hiểu thì khó có thể thương à, xin thầy nhìn em hima của con có một hôm hima khóc hoài khóc cả đêm làm cho chị nó là ba la nổi cáu lên đánh cho nó một cái thật mạnh và mong Hi Ma bị chị đánh lại khóc to hơn. Con đến ẩm Hi Ma và con biết rằng Hi Ma đang sốt, có thể nó khóc vì đang bị nhức đầu. Con gọi Ba La mà nói, Ba La à, hãy đến sờ đầu em mà xem. Ba La tới sờ đầu em hiểu ngay, mặt nó dịu lại. Nó ôm em vào lòng, rồi ru em với tất cả sự thương yêu. Hi Ma nín khóc, dù nó vẫn còn sốt. Bạch Thầy, đó là nhờ Ba La đã hiểu, Cho nên con nghĩ rằng nếu không hiểu thì không thể thương Con nói đúng lắm các tường à. Có hiểu mới thương và có thương mới biết chấp nhận Này các con tập sống cho tỉnh thức Thì các con sẽ từ từ hiểu Hiểu mình, hiểu người, hiểu dạng vật Và các con sẽ có lòng thương Đó là những điều sơ lược về con đường mầu nhiệm mà ta đã tìm ra Các tường chấp tay, Dạ bạch thầy, chúng con có thể gọi con đường ấy là con đường tỉnh thức không? Các đặt đa cười, Được chứ, các con có thể gọi đạo của ta là đạo tỉnh thức, Ta cũng thích cách gọi ấy của các con lắm. Tu dạ đa chấp tay xin phép nói, Thầy là người tỉnh thức, đã biết sống tỉnh thức, Và sẽ đi dạy đạo tỉnh thức cho mọi người. Vậy chúng con có thể gọi Thầy là người tỉnh thức được không? Tất đặt Đa gật đầu. Các con đặt tên cho ta như vậy ta bằng lòng lắm. Cứ gọi ta là người tỉnh thức. Cách gọi ấy ta thấy đơn sơ mà thân mật. Mắt của tôi Dạ Đa sáng lên. Cô bé nói. Tỉnh thức và người tỉnh thức. Theo tiếng Gandhi" là Phật. Vậy từ nay chúng con gọi thầy là Phật, cũng có nghĩa là người tỉnh thức. Tất Đạp Đa gật đầu, tất cả bọn trẻ đều quan hỷ. Nalaka, 14 tuổi, là người con trai lớn tuổi nhất trong bọn, cậu lên tiếng. Lại Phật, chúng con rất sung sướng được Phật dạy cho chúng con về con đường tỉnh thức. Con nghe em Sujata nói, gần 6 tháng nay Phật ngồi tu dưới gốc cây này, và chín đêm qua phật đã thành đạo với gốc cây này thưa phật cây này đẹp nhất trong rừng chúng con muốn đặt tên cây này là cây tỉnh thức có được hay không cây tỉnh thức là cây bồ đề bởi vì chữ bồ đề cũng gần với chữ phật cũng có nghĩa là sự tỉnh thức sa môn tất đặc đa cồ đàn gật đầu ông rất quan hỷ ông không ngờ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi với bọn trẻ nhỏ trong rừng mà ông đã có tên Đạo của ông mới tìm được đã có tên Và cây đại thọ nơi ông tìm ra đạo lớn cũng đã có tên Năng đà Ba La chắp tay Chúng con xin bái biệt Phật hôm nay Trời đã gần tối rồi Ít hôm nữa chúng con sẽ xin trở lại để được Phật dạy dỗ Bọn trẻ nhất loạt đứng dậy chắp tay búp sen Để cám ơn và từ giả Phật Chúng ríu rít vui mừng như một đàn chi. Phật cũng vui, Phật đã quyết định ở lại rừng này trong một thời gian để chiêm nghiệm về cách đem gieo rắc những hạt giống của đạo tỉnh thức trong cuộc đời. Đồng thời cũng để có thời gian để nghiệm đầy đủ niềm an lạc lớn lao do sự chứng đạo đem tới. Chương 20 Nay Ngọc Mỗi ngày, Phật đều có xuống tắm dưới dòng nghi liên thuyền. người thường đi bách bộ để thiền hành trên bờ sông hoặc ở những con đường mòn trong rừng do chính dấu chân của ngài tạo ra. Có khi Phật ngồi tỉnh tọa trên bờ sông bên dòng nước chảy, có khi Phật ngồi tỉnh tọa dưới cây bồ đề trong lúc hàng ngàn chim chóc ca hát líu lô trên cành lá. Lời nguyện xưa bây giờ đã được thực hiện. Phật biết là người sẽ trở về Ca Thị La Vệ Ở đó có nhiều người đang chờ đợi Phật Nhưng Phật cũng nhớ rằng Ở thành dương xá Vua Tần Bà Sa La cũng đang chờ đợi người Vua Tần Bà Sa La quả là một người bạn tri kỷ của Phật Phật phải đáp lại tấm thịnh tình đó trước Và còn năm người bạn đồng tu nữa Phật phải giúp đỡ cho họ Họ là những người có khả năng tiếp nhận đạo giải thoát Có lẽ năm người ấy cũng chỉ đang quanh quẩn trong vùng này mà thôi. Dòng sông, bầu trời, trăng sao, núi rừng, cũng như từng ngọn cỏ và từng hạt bụi đều trở nên màu nhiệm đối với Phật. Người thấy những năm lang thang tìm đạo của mình trước kia không phải là vô ích. Chính nhờ những năm phong trần ấy mà người thấy được rằng đạo sáng nằm ngay trong tự tâm mình, tâm của chúng sinh. Chính là tâm của giác ngộ Hạt giống tỉnh thức nằm ngay trong tâm của mỗi người Chúng sanh không cần đi tìm sự giác ngộ ở bên ngoài Bởi vì mỗi sinh vật chứa đủ trong tự thân tất cả trí tuệ và hùng lực của toàn vũ trụ Đây là một phát kiến vĩ đại của Phật Và là một tin mừng lớn cho tất cả Bọn trẻ đã đủ nhau trở lại nhiều lần để được Phật dạy dỗ. Trong khi tiếp xúc với chúng, Phật vui mừng nhận ra rằng đạo lý giải thoát có thể được diễn bày bằng một ngôn ngữ đơn giản và một ngoạc. Bọn trẻ, dù là những em bé chưa bao giờ đi học, cũng có thể hiểu được giáo pháp của Phật. Điều này làm cho Phật phấn khởi. Có một bữa nọ, bọn trẻ đã tới với Phật với một rộ quýt Rộ quýt này do Tu và Đa đem đến. Chúng muốn được cùng ăn quýt với Phật trong sự tỉnh thức để thực tập lại bài học đầu tiên mà chúng đã được học về Đạo Phật. Tu và Đa nâng rộ quýt đi mời từng người. Trước hết, cô bé quỳ trước Phật và nâng rổ quýt trên hai tay. Đầu cô bé hơi cúi xuống trong dáng điệu thành kính. Phật chấp tay thành bước sen và tiếp nhận một trái quýt từ trong rộ. Tu Dạ Đa hướng sang mời các tường, hiện đang ngồi phía bên trái của Phật. Các tường cũng chắp tay búp sen như Phật để tiếp nhận một trái quýt. Tu già Đa làm như thế, cho đến khi mọi người đều đã có trong tay một trái quýt mới trở về chỗ ngồi. Đặt đổ quýt trước mặt, cô bé cũng chắp tay trước khi lấy lên một trái quýt. Bọn trẻ im lặng, Phật bảo chúng theo dõi hơi thở và mỉm cười. Rồi Phật để trái quýt lên trên lòng bàn tay trái, Đưa lên, nhìn vào trái quýt, để quán tưởng và chiêm niệm. Bọn trẻ đồng loạt làm như Phật. Một lát sau, Phật từ từ bốc vỏ quýt. Bọn trẻ cũng làm như người. Thầy trò thông thả ăn quýt trong im lặng, trong tỉnh thức. Khi mọi người đã ăn xong quýt, Ba La đi thu hồi tất cả những cái vỏ quýt. Bọn trẻ rất sung sướng được ăn quýt với Phật trong chánh niệm Và Phật cũng cảm thấy một niềm vui lớn khi được ngồi thực tập với bọn trẻ Tuy quê mùa nhưng rất dễ thương này Bọn trẻ thường trở lại với Phật vào những buổi chiều Có khi Phật dạy chúng cách theo dõi hơi thở để điều phục tâm ý Trong những khi buồn bực hoặc nóng giận Có khi Phật dạy chúng cách ngồi yên để làm cho tâm trí tĩnh lặng Có khi Phật dạy chúng cách đi thiền hành để học nếm sự thảnh thơi. Phật dạy chúng rất kỹ về cách nhìn người và nhìn sự việc. Nhìn như thế nào để có thể thấy, có thể hiểu và có thể thương. bài dạy nào bọn chúng cũng hiểu được. Một hôm Nang Đà Ba La và Tu Già Đa quyết định cùng nhau may một chiếc áo cà sa mới để dân Phật. Hai chị em đã để ra một ngày để làm chuyện này. Chiếc áo cà sa mới này màu gạch, hơi giống với tấm vải mà Phật đang chọn. Tu Già Đa đã khám phá được nguồn gốc của tấm vải đó. Đó là tấm vải đã được đem phủ lên thi hài của Radha, người ở của nhà cô khi còn quan ngoài nghĩa địa. Radha đã chết vì bệnh thương hàn. Ba mẹ của tu già đa đã nuôi một người ở khác tên là bơ Khi biết rằng thầy mình đã phải lấy một tấm vải ngoài nhĩ địa để giặt đi mà làm áo cà sa, tu già đa như muốn khóc. Và đó là lý do khiến cô bé đi tìm người chị họ. Ngày hai chị em đem áo vào dân, Phật đang ngồi thiền dưới gốc Bồ-đề. Hai chị em ngồi im lặng. đợi cho đến khi người xuất thiền mới dâng áo cà sa lên. Phật rất vui lòng khi có áo mới. Người nói người sẽ cần đến áo này và người nói người muốn giữ lại tấm vải để mỗi khi giặt áo thì có giật khoát lên trên người. Nghe nói thế, Nan Đà Ba La và Tu Đà Đa quyết định may thêm cho Phật một chiếc áo nữa để người có thể thay được áo ngoài mà đem đi giặt. Một hôm nọ, bọn trẻ được nghe Phật kể một chuyện tiền thân. Hôm ấy chúng đến khá đông. Bé Ba La Gupta hỏi Phật về tình bạn. Ba La Gupta là một cô bạn gái của tôi già đa, mới lên 12 tuổi. Sở dĩ Ba La Gupta hỏi Phật về tình bạn, vì ngày hôm trước cô bé đã cùng với cô bạn gái là Jatilika có chuyện xích mích cùng nhau. Và hôm nay trước khi đi vào thăm Phật, cô bé đã định không ghé vào rủ chaterica cùng đi nhưng cuối cùng tu và đa đã ép cô vào rủ chaterica chaterica đã chiều tu và đa mà đi nhưng khi tới cội bồ đề đôi bạn ngồi ra hai góc chứ không ngồi gần sát bên nhau như trong những lần khác phật kể cho bọn trẻ nghe về tình bạn giữa một con nai một con chim sáo và một con rùa theo phật Thì chuyện này đã xảy ra từ thời xa xưa Cách đây hàng ngàn năm Lúc Phật còn là một con ngai, Bọn trẻ rất ngạc nhiên Nhưng Phật bảo Trong những kiếp trước Chúng ta ai cũng đều đã từng làm đất, làm đá Làm sương, làm gió Làm nước, làm lửa Chúng ta ai cũng đều đã từng làm khêu Làm cỏ, làm cây cối Làm côn trùng Làm cá, làm rùa Làm chim muôn, làm thú vật. Điều này ta đã thấy rất rõ trong thiền quán của ta. Vậy thì trong một kiếp trước, ta đã làm một con nai. Đó là chuyện rất bình thường. Ta còn nhớ, có một kiếp nọ, ta đã làm một mượn đá trên đỉnh núi. Còn một kiếp khác nữa, ta đã làm một cái bông sứ. Các con cũng vậy. Chuyện ta sắp kể là chuyện một con nai, một con chim sáo. Một con rùa và một bát thợ săn. Có thể là một trong các con ngày xưa Cũng đã làm con chim sáo Và một đứa khác đã làm con rùa. Các con nên biết Có một thời nọ Trên cõi đất của chúng ta Chưa có mặt của loài người Và cũng chưa có mặt các loài chim chóc Và buông thú. Lúc ấy chỉ có rong riêu dưới nước Và cây cối trên cạn mà thôi. Hồi đó Chúng ta chỉ có thể là đất đá, xương khói hoặc cây cối. Rồi từ đó mà chúng ta lung chuyển thành chim chóc, thành các loài cầm thú và thành con người. Ngay trong kiếp này chúng ta cũng không phải chỉ là người. Ta là người nhưng ta cũng đồng thời là cây lúa, là cây dừa, là trái quýt, là dòng sông, là không khí. Bởi vì nếu không có mặt những thứ đó Thì con người cũng không thể nào có mặt Cho nên khi các con nhìn cây lúa Nhìn trái dừa, trái quýt, dòng sông Các con nên nhớ Trong kiếp này Tuy mình đã là người Nhưng mình cũng phải nương tựa vào các loài ấy Và mình cũng có thể nói rằng Mình là những loài ấy Thấy được như vậy Mới thật là có hiểu biết Và có tình thương Chuyện ta sắp kể cho các con nghe Tuy đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm Nhưng cũng có thể là đang xảy ra ngay trong giờ phút này Các con hãy lắng nghe cho kỹ Mà suy nghĩ để xem mình có dính líu gì Tới những con vật trong truyện hay không Rồi Phật bắt đầu kể thuở ấy, Phật là một con nai ở trong rừng Trong rừng có một hồ nước Dưới hồ nước có một con rùa Bên hồ nước có một cây dương Và trên cây dương có một con chim sáo Nai, rùa và sáo chơi với nhau rất thân Một hôm, có một người thợ săn đi theo dấu nai Tới bên bờ hồ, nơi nai thường xuống uống nước Ông ta đặt một cái bẫy bằng những sợi dây da rất chắc ở đó Rồi đi về nhà Nhà ông ta không xa bị rừng làm mấy Chiều hôm ấy Tới bờ hồ để uống nước Nai bị mất bẫy Nai kêu lên Rùa và sáo nghe tiếng Nai Rùa bò đến Sáo bay tới Thế Nai bị nạn Rùa và sáo bàn nhau phương thức giải cứu cho bạn Sáo nói với rùa Chị rùa ơi, chị có răng khỏe thì chị hãy gắn gặm cho đứt những chiếc dây da của cái bẫy này đi. Còn em, em sẽ tìm cách ngăn ông thợ săn lại, đừng cho ông tới. Nói xong, sáu vội giả bay đi. Rùa khởi sự gặm các sợi dây da. Sáu bay ra khỏi rừng, tới nhà người thợ săn và đậu sẵn trên một cành cây xoan trước cửa nhà, chờ đợi. Trời sáng. Người thợ săn cầm lấy con dao nhọn và mở cửa đi ra. Thấy người thợ săn bước ra, Sáo vũ cánh bay tới và lao mình vào mặt ông ta bằng hết tất cả sức mạnh của mình. Bị sáo đập vào mặt, bác thợ săn thoáng giáng. Bác trở lui vào nhà, bác nằm xuống giường để nghỉ ngơi chốc lát. Hồi lâu sau đó, bác lại trồn dậy, cầm lấy con dao nhọn. Lần này, bác đi ra bằng cửa sau. Nhưng Sáu đã biết trước, Sáu đã dựt sẵn trên một cành mít ở sân sau. Khi bác thợ săn mở cửa đi ra, Sáu lại vỗ cánh và lao mình vào mặt bác một lần nữa. Bị chim tấn công hai lần liên tiếp, bác thợ săn quay vào nhà, bác suy nghĩ. Ngày hôm nay sao xấu quá, dù ta đi bằng ngõ trước hay bằng ngõ sau thì cũng bị con chim khoái gỡ để ngăn cản. thôi thì hãy ở nhà nghỉ ngơi để ngày mai sẽ vào được. sáng hôm sau người thợ xanh thức dậy sớm cầm lấy chiếc dao nhọn ông lấy nón đội lên che kín mặt rồi mở cửa đi ra không tấn công ông ta vào mặt được nữa sáu lập tức bay về rừng báo cho hai bạn bác thợ săn sắp tới bác bác thợ săn sắp tới rồi lúc ấy Rùa đã gặm đứt gần hết các sợi dây da, chỉ còn có một sợi nữa thôi là ai có thể thoát được. Rùa dùng hết sức bình sinh để gặm, nhưng sợi dây này cứng quá, cứng như thép, răng của rùa gần như là sắp rụng hết và miệng rùa chảy đầy máu, rất là tội nghiệp. Rùa đã ra sức gặm trong hai đêm và một ngày, miệng rùa không chảy máu làm sao được. Trong lúc đó, người thợ săn vào tới, trông thấy ông ta nai quảng kinh dùng mạnh một cái nhờ vậy sợi dây da mà rùa gặm nửa chừng bị đứt nai vội phóng vào rừng lúc đó sáo đã bay lên đậu trên cây dương nhưng rùa kiệt sức quá không bò đi đâu được thấy mất ngai bác thợ săn tức lắm bác lượm lấy rùa bỏ vào trong một cái túi da và treo túi trên một thân cây rồi đi tìm nai lúc đó Nay đang đứng sau một bụi rậm nhìn lên để thăm chừng các bạn Nay nghĩ Các bạn ta đã liều thân cứu ta Đến lượt ta, ta cũng phải liều thân cứu các bạn Nghĩ như thế Nay từ từ bước ra cho người thợ săn trông thấy Nay làm ra dễ kiệt sức và khủy hai chân trước xuống Người thợ săn nghĩ Con nai này kiệt sức rồi Ta có thể đuổi theo nó và đâm nó một nhát Ông ta liền cầm dao đuổi theo Nai Nai đứng dậy từ từ đi vào rừng Dụ bác thợ săn đi theo Sau khi đã dụ được bác thợ săn đi vào khá sâu trong rừng Nai dục chạy thật nhanh Làm mất dấu chân mình Rồi phóng trời ra hồ nước Tới bên cây dương Nai dùng gạt của mình đẩy cái túi da của bác thợ săn ướp ngược xuống Nhờ vậy rùa rơi ra khỏi túi Sáu cũng bay xuống gần Nai nói với hai bạn Nhờ hai bạn mà tôi đã thoát chết Về tay người thợ săn Tôi rất cảm ơn hai bạn Người thợ săn sẽ trở lại đây ngay bây giờ Anh Sáu, anh hãy về tổ anh đi nơi khác Còn chị rùa, xin chị bò xuống nước đi thôi Mau lên, mau lên đi Còn tôi, tôi sẽ đến ngay vào rừng Người thợ săn trở lại Ông ta thấy rùa đã thoát đi đâu mất na và Sáu cũng bật tông Buồn bã Ông ta đeo túi và cầm dao đi về nhà Rupa và Subas nha đến chỗ con rùa gặm những sợi dây da suốt hai đêm và một ngày khiến cho miệng rùa chảy máu thì lấy làm thương lâm. Chúng nó gần khóc. Kể xong chuyện tiền thân, Phật hỏi Các con nghĩ xem, thủa ấy ta là ai? Còn ai trong số các con là rùa? Bốn em bé đưa tay lên các tường nhận thấy trong số những người đưa tay có cả tu và đa phật lại hỏi vậy ai trong số các con là sáu lần này các tường đưa tay lên nó nhận thấy có hai đứa nữa cũng đưa tay lên đó là chattilika và balagupta tu và đa nhìn chattilika rồi nhìn balagupta cả hai em đều là sáu như vậy hai người chỉ là một người sáu mà giận sáu thì còn ra gì nữa tình bạn của chúng ta không bằng tình bạn giữa sáu và rùa với nai hay sao nói xong tu và đa lại nhìn palagupta palagupta hiểu ý đứng dậy cô bé tiến tới chỗ chathilika ngồi đưa hai tay nắm lấy tay bạn chathilika cũng đưa hai tay ôm palagupta vào lòng rồi nó ngồi xịt ra một bên để cho pala có chỗ ngồi sát bên nó phật mỉm cười các con đã hiểu được chuyện tiền thân các con nên nhớ rằng những chuyện tiền thân như chuyện ta vừa kể đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày giữa chúng ta chương hai mươi hồ sen bọn trẻ đi rồi phật đứng dậy đi thiền hành người đi ra phía bờ sông người vén cao chéo áo lội qua sông qua sông phật theo con đường giữa hai ruộng lúa đi tới cái hồ sen quen thuộc người đứng lại bên hồ ngắm những ngó sen lá sen và hoa sen trong hồ. Phật thấy vị trí và hình dáng khác nhau của mỗi thứ. Phật biết những củ sen không bao giờ vượt ra khỏi bùn. Phật biết có những cọng sen còn đang nằm dưới mặt nước. Có những lá sen còn cuốn lại, một nửa ở dưới nước, một nửa ở trên không. Có những bông sen đã trồi lên khỏi mặt nước nhưng búp sen còn ngậm Có những bông sen đang hé nở. có những bông sen đã nở lớn, lại có những cái gương sen không còn mang theo cánh sen nào. Có những bông sen màu trắng, có những bông sen màu xanh, có những bông sen màu hồng. Quan sát hồ sen, Phật thấy con người cũng vậy, mỗi người một căn tính khác nhau. Đề bà Đạt đa không giống A nan đà, Gia Du Đà La không giống phu nhân Cam lộ mẹ nàng. tu và đa không giống Ba-la. Tính tình, đức độ, sự thông minh và tài trí mỗi người một khác. Con đường giải thoát mà Phật đã tìm ra cần được diễn bày nhiều cách để có thể thích ứng với mọi lớp người. Khi Phật dạy dỗ bọn trẻ con trong sớm người đã tự nhiên tìm được những phương tiện để diễn giải đạo lý cho chúng hiểu. Những phương tiện này Có thể được gọi là những cánh cửa mở ra để con người đi vào và hiểu được giáo pháp. Có thể gọi đó là những pháp môn. Vậy pháp môn là kết quả tự nhiên giữa sự tiếp xúc giữa Phật và quần chúng, chứ không phải do sự sắp đặt đơn phương của Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Nghĩ như vậy, Phật thấy rằng đã đến lúc người cần trở lại với xã hội con người, Trở lại để cho dành xe chánh pháp bắt đầu chuyển động Trên con đường gieo rắc những hạt giống của đạo giải thoát Bốn mươi chín ngày đã đi qua Kể từ khi đạo tỉnh thức đã được chứng đạt Phật quyết định trưa mai sẽ rời tụ lạc u lâu tầng loa Tạm biệt khu rừng êm mát bên sông ni liên thuyền Tạm biệt cây bồ đề và bọn trẻ Phật định đi tìm hai vị đạo sư của mình là kalam và quốc đầu lam phật tin rằng hai vị này nếu được phật chỉ bày sẽ có thể đạt tới quả vị giác ngộ rất mau chóng phật dự tính sau khi giúp hai người này phật sẽ đi tìm năm người bạn đồng tu khổ hạnh để giúp họ và sau đó người mới trở về dương xá gặp quốc vương xứ ma kiệt đà Sáng hôm sau, Phật mặc áo cà sa mới, ôm bát và đi vào thôn u lâu tầng loa khi trời còn mờ xưa. Người tìm tới nhà các tường, Phật báo tin cho chú bé biết là người sẽ rời khỏi u lâu tầng loa sáng nay. Các tường đánh thức các em dậy, tất cả đều buồn rầu khi nghe tin Phật sắp đi. Phật xoa đầu từng đứa để từ già, Các tường và mấy đứa em muốn đưa tiễn Phật ra khỏi làng. Nhưng Phật còn muốn từ giả Tu già Đa Cùng với bọn trẻ, người đi vào sớm. Khi Phật đến nhà Tu già Đa Thì cô bé đã dậy. Nghe tin Phật sắp đi, Tu và Đa khóc Phật nói, ta phải tạm xa các con Để đi lô cho tròn trách vụ. Nhưng ta hứa là ta sẽ trở lại đây thăm các con Mỗi khi có dịp thuận lợi. Ta cảm ơn các con. các con nhớ sống và làm theo những lời ta dặn như thế là các con sẽ không bao giờ xa cách ta. Tu và đa, cô hãy lau nước mắt và cười lên đi. Tu và đa lấy chéo áo xa đi, lau nước mắt và gượng cười để Phật vui lòng. Bọn trẻ đưa Phật ra cổng là. Tới bờ sông, dự định chia tay với bọn trẻ. thì phật trông thấy một vị sa môn trẻ từ phía ruộng đi lên thấy phật vị sa môn này chắp tay chào rồi nhìn sững phật một lúc sau ông ta mới nói sa môn giám điệu của ngài trầm tĩnh lắm thần sắc của ngài sáng rỡ ngài tên là gì và ai là vị đạo sư của ngài phật trả lời tôi tên là tất đạt đa Cụ đàn tôi đã học với nhiều thầy nhưng hiện tại thì không ai làm thầy của tôi cả còn thầy thầy tên gì và đang định đi đâu vị sa môn đáp tôi là sa môn ubaka tôi mới từ đạo tràng của đạo sư quốc đầu lam tới đạo sư quốc đầu lam đạo sư quốc đầu lam có mạnh giỏi không thầy dạ Đạo sư vừa mới tịch cách đây mấy hôm? Nghe nói đạo sư quốc đầu Lam đã tịch. Phật thở dài. Như vậy là Phật đã không có dịp để giúp ông ta. Phật hỏi thêm. Vậy thì Thầy đã có dịp thọ giáo với đạo sư Alalakalam chưa? Samun Upaka nói. Tôi cũng đã từng học với đạo sư Alala Alalakalam. Nhưng... Đạo Sư cũng đã tịch rồi, như vậy là hai vị thầy đầu mà Phật đã từng theo học cùng nhau viên tịch. Phật hỏi thêm, Vậy thì có biết Sa Môn Kiều Trần Như không? U ba Ca đáp ngay, Dạ có, tại đạo tràng cũ của Đạo Sư Quốc Đầu Lam, tôi có nghe nói rằng Sa Môn Kiều Trần Như cùng với bốn vị Sa Môn bạn hữu hiện đang tu ở Lộc quyển trong vườn Nai Gần thành ba la nại Sa môn cổ đàm Xin ngài cho phép tôi từ biệt Tôi còn phải đi trọn ngày hôm nay Mới tới được nơi tôi muốn tới Phật chấp tay từ giả Sa môn Ucapa Rồi quay lại với bọn trẻ Người nói Các con Bây giờ ta sẽ lên đường đi ba la nại Ta sẽ đi tìm gặp Năm người bạn tu khổ hạnh của ta Thôi Nắng đã lên rồi Các con về đi Nói xong, Phật chấp tay từ giả. Người đi dọc theo bờ sông về hướng Bắc. Người biết rằng con đường này tuy dài hơn, nhưng dễ đi hơn. Sông đi liên thuyền đi lên hướng Bắc và nó sẽ đổ vào sông Hằng. Gặp sông Hằng, người sẽ theo bờ sông đi ngược về phương Tây. Chừng sáu ngày đường, Phật sẽ tới làng Bata Ligrama. Tại đây người sẽ vượt ngang sông Hằng. Bên kia sông là kinh đô ba la nại, dương quốc ca thị. Bọn trẻ chắp tay đứng nhìn Phật, cho đến khi người đi quốc. Đứa nào cũng buồn hiu. tu già đa lại khóc. Các tường cũng muốn khóc, nhưng cậu bé cầm lại được. Các em mình còn đứng đó, khóc sao cho tiền. Cuối cùng các tường nói. Chị tu già đa em chào chị. Em phải về đưa trâu đi ăn Chắc em ta đi về nhà thôi Ba la Hôm nay em phải tắm cho thằng tru ba Đưa hima đen ẩm cho Trên con đường bờ sông bọn trẻ âm thầm đi về sớm cũ Thầy Ananda Là một vị Sa-môn tính tình nhu hòa rất dễ mến. Người Thầy rất đẹp và Thầy có trí nhớ thật diệu kỳ. Bất cứ điều gì Phật dạy, Thầy đều ghi nhớ không sót một điều. Thầy đã nhắc lại mười một điều mà Phật nói trong Kinh chăm Trâu theo thứ tự từ trước tới sau. Vị Sa-môn trẻ các từ nghĩ rằng tất cả những gì mà chú vừa thuộc cho Thầy nghe Thầy đều đã ghi vào trong ký ức của Thầy đầy đủ. Trong khi thuật lại giai đoạn Phật còn ở trong rừng với bọn trẻ Các tường thường thỉnh thoảng ngước mặt nhìn Ni Sư Kiều Đàm Di Chú thấy hai mắt bà lóng lánh Chú biết bà rất ưa được nghe những chuyện này Nên chú đã cố gắng thuật lại với thật nhiều chi tiết Bà rất vui khi nghe chú kể tới những chuyện Như chuyện bọn trẻ cùng ngồi im lặng ăn quýt với Phật trong rừng La Hầu La nghe các tường kể chuyện Cũng rất thấy làm thích thú Còn Thầy A Thấp Bà Trí nữa Thầy là người nghe im lặng nhất Từ cả ngày hôm qua Cho đến ngày hôm nay Chứ biết Thầy là một trong năm vị Sa Môn Từng tu khổ hạnh với Phật Tại U Lâu tầng Loan. Chú cũng rất muốn được nghe Thầy kể lại Cuộc gặp gỡ giữa Phật Và năm Thầy tu Sau 6 tháng xa cách Nhưng Chú chưa dám Về lúc ấy Thì Đế Trưởng Kiều Đầm Di lên tiếng. Sa môn Cát Tường, Chúa có muốn Đại Đức a Thấp Bà Trí kể cho chú nghe về những gì đã xảy ra cho Phật từ khi Phật rời khỏi U Lâu từng Loa không? Đại Đức a Thấp Bà Trí đã từng thân cận với Phật trong suốt 10 năm nay. Chính ta cũng chưa được nghe ai kể hết về những gì đã xảy ra trong 10 năm hành đạo của người. Ở thư Sa môn a Thấp Bà Trí, Chúng tôi có thể thỉnh cầu Đại Đức kể lại cho chúng tôi nghe Về quãng đời đó của Phật có được không? Thầy A Thấp Bà Trí chấp tay đáp lễ. Xin Ni Sư cứ gọi tôi bằng Thầy Vừa đơn giản vừa thân mật Hôm nay chúng ta được nghe Sa Môn các Tường kể cũng đã nhiều rồi Giả lại cũng lại gần đến giờ thiền tọa buổi tối Vậy chiều mai xin mời Ni Sư Đại Đức a Năng Đà và hai chú sang liêu xá của tôi nhớ gì tôi sẽ xin từng thuật lại hết cho quý vị nghe chương hai mươi hai chuyện pháp luân kinh hồi đó Sa-môn thấp bà trí vẫn còn tu theo lối khổ hạnh tại vườn Nai ở Lộc Quyển. Một hôm, sau giờ thiền tọa, Thầy a thấp bà trí trông thấy thấp thoáng bóng một vị Sa-môn đang từ ngoài xa đi đến. Nhìn kỹ, ông biết đó là Tất Đạt Đa. Ông dội báo cho các bạn cùng biết. Thầy Bạc Đề Ly nói, Tất Đạt Đa hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì nửa chừng bỏ cuộc. Ông ta đã ăn cơm uống sữa, Vào ra thôn lạc và làm quen với bọn trẻ trong xóm Sao môn Tất Đặc Đa đã làm cho chúng ta thất vọng Vậy nếu ông ấy có tới thăm chúng ta Thì chúng ta cũng không nên đón tiếp nồng hậu để làm gì Cả năm người đồng ý là sẽ không ra tận ngõ để đón tiếp Mà cũng không cần đứng dậy khi Tất Đặc Đa bước vào Nhưng sự tình đã xảy ra khác hẳn Thấy Tất Đặc Đa bước vào tới cổng Không ai bảo ai cả năm người đều tự khắc đứng dậy sa môn tất đặt đa có một phong độ thật quy nghi người ông như tỏa chiếu hào khoan mỗi bước chân của ông như nói lên được sức mạnh của tâm linh ông và cái nhìn của ông như lấy đi hết tất cả mọi ý niệm kháng cự có thể có trong năm người sa môn đã cùng tu với ông từ thuở trước sa môn kiều trần như chạy tới trước ông đỡ lấy bình bát trên tay tất đặt đa sa môn mahanam chạy đi múc nước cho tất đặt đa rửa tay và rửa chân sa môn bạc đề ly kê một chiếc ghế để mời tất đặt đa ngồi sa môn bà phu đi tìm một cái quạt bằng lá cây thốt nốt để quạt cho tất đặt đa a thấp bà trí đứng ngớ ngẩn một bên chẳng biết làm gì sau khi tất đặt đa đã rửa tay rửa mặt rửa chân và ngồi xuống Lúc đó, A Thất Bà Trí mới giật mình, đi tìm rót một bát nước lạnh đem tới cho Tất Đạc Đa dạy khác. Rồi năm người bạn cũ cùng ngồi quanh Tất Đạc Đa. Tất Đạc Đa đưa mắt nhìn các bạn, rồi nói, Này các vị, tôi đã tìm ra đạo giải thoát rồi, và tôi sẽ chỉ dạy lại cho các vị. Nghe nói như thế, Sa môn A thấp bà trí, nửa tin nửa ngờ. Có lẽ bốn người kia ai cũng có cảm tưởng như ông. Mọi người im lặng hồi lâu, bỗng kiều Trần Như lên tiếng. Sa môn Gutama, hồi trước trong thời gian tu với chúng tôi, bạn đã nửa chừng bỏ cuộc, bạn đã ăn cơm, uống sữa và giao thiệp với người lớn cùng trẻ con trong sớm. Làm sao bạn có thể tìm được đạo giải thoát? làm sao bạn có thể chỉ dạy được chúng tôi về đạo giải thoát? Tất Đạt Đa nhìn vào mắt Sa Môn Kiều Trần Như, ông hỏi. Sa Môn Kiều Trần Như, bạn đã quen biết tôi từ gần 6 năm nay. Trong thời gian ấy, tôi đã từng nói dối bạn một lần nào chứ? Kiều Trần Như giật mình. Ông thẳng thắng nói. Sa môn cổ đạo nói đúng, tôi chưa bao giờ từng nghe Sa môn nói một điều không phù hợp với sự thật. Vậy các bạn hãy nghe đây, tôi đã tìm ra được đạo lớn rồi, và tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn. Các bạn là những vị Sa môn đầu tiên trên đời được nghe giáo pháp màu nhiệm mà tôi đã tìm ra. Giáo pháp này không phải là kết quả của suy luận. giáo pháp này là hoa trái của thực chứng. các vị hãy đem hết những nhận thức thanh tịnh mà nghiêm chỉnh lắm nghe giọng nói của phật mang quy luật tâm linh rất lớn khiến cho năm người đều tự động đổi thế ngồi nghiêm chỉnh hướng về người họ chắp tay lại kiều trần như thành kính nói xin sa môn cù đàm đem lòng xót thương mà dạy cho chúng tôi phật nghiêm trang mở lời Này các chị Sa-môn Có hai thái cực mà người tu đạo nên tránh Một là lao mình vào khoái lạc nhục thể Hai là hành hạ thân xác cho hao mộ Cả hai con đường đều đưa tới sự phá sản của thân tâm Con đường mà tôi đã tìm ra là con đường trung đạo tránh được hai thái cực ấy Và có thể đem đến trí tuệ, giải thoát và an lạc Con đường đó là con đường bác chánh, nhận thức chân chính, tư duy chân chính, ngôn ngữ chân chính, hành động chân chính, sinh kế chân chính, chuyên cần chân chính, niệm lực chân chính và định lực chân chính. Tôi đã thấy con đường bát chánh đó và đã thực hiện được trí tuệ, giải thoát và an lạc. Này các vị Sao gọi là chánh đạo? Sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ mà là con đường đối diện trực tiếp khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh này là con đường của sự sống định thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định. Nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chính Thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế Và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo Trí tuệ được phát sinh Sẽ giải thoát được cho người hành giả tất cả mọi ràng buộc khổ đau Và làm phát sinh nơi người hành giả nguồn an lạc chân chính Này các vị Có bốn sự thật mà người tu phải công nhận sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của những nguyên nhân của các khổ đau ấy, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật mầu nhiệm gọi là tứ diệu đế. Này các vị Sa môn, đây là sự thật thứ nhất: khổ đau, sinh, già, bệnh và chết là khổ. buồn giận ghen tức lo lắng sợ hãi và thất vọng là khổ chia cách người thân yêu là khổ chung đụng với người ghét bỏ là khổ tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ này các vị sa môn đây là sự thật thứ hai nguyên nhân của khổ đau vì u muội vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và về cuộc đời, cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ là hiểu biết Là sự nhận thức được sự thật về bản thân, về cuộc đời Trí tuệ này, cái thấy này đưa lại sự chấm dứt của mọi sầu đau Và làm phát sinh niềm an lạc Này các vị Sao Môn, đây là sự thật thứ tư Con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh mà tôi đã trình bày Bản chất của bác chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hàng ngày Đó tức là chánh niệm Chánh niệm đưa tới định và tuệ Có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau Và đem lại mọi an dương Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị từng bước từng bước Trên con đường thực hiện này Trong khi tất đặc đa giảng giải về bốn sự thật màu nhiệm sa môn kiều trần như bỗng thấy tâm mình bừng sáng ông thấy ngay lập tức con đường giải thoát thực sự mà lâu nay ông tìm kiếm nét mặt ông rạng rỡ thấy vậy phật chỉ vào ông và nói lớn sa môn kiều trần như bạn đã hiểu bạn đã hiểu kiều trần như chắp tay quỳ xuống bên dưới ngồi của phật ông thành kính nói sa môn cổ đạp, xin Thầy hãy nhận Kiều Trần Như này làm trò của Thầy. Kiều Trần Như biết rằng, dưới sự chỉ dạy của Thầy, Kiều Trần Như sẽ đạt thành nguyện lớn. Bốn vị sa môn kia thấy vậy cũng quỳ xuống cả giới chân Phật và chấp tay cầu xin Phật nhận họ làm đệ tử. Phật đỡ cả năm người đứng dậy. Người bảo họ ngồi lên ghế, người cũng ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình. phật nói này các vị bọn trẻ trong làng u lâu tần loa đã đặt tên cho tôi là phật có lẽ các vị cũng có thể dùng danh từ ấy để gọi tôi kiều trần như hỏi lại bọn con nít gọi sao môn cù đàm là phật phật có nghĩa là người tỉnh thức đúng như vậy và chúng gọi con đường mà tôi tìm ra là đạo tỉnh thức Các thầy nghe có được không? Người tỉnh thức, đạo tỉnh thức Hay, hay lắm, hay lắm Danh sưng vừa chính xác, vừa đơn giản và thân mật Chúng con xin từ nay gọi thầy là Phật Và nền đạo lý mà thầy tìm ra là đạo Phật Đạo tỉnh thức Đúng lắm, đúng lắm Bởi vì nếp sống tỉnh thức hằng ngày Như thầy nói là căn bản cho sự tu hành năm người đã đồng ý tôn sa môn cù đàm làm thầy bây giờ đều đồng ý gọi sa môn cù đàm là phật phật mỉm cười nhìn họ xin các vị tinh tấn tu hành con đường đã tìm ra được nếu các vị thực tập nghiêm chỉnh thì chỉ trong vòng ba tháng các vị sẽ đạt tới quả vị giải thoát phật ở lại lọc quyển một thời gian để dạy dỗ cho năm vị sa môn họ vâng lời phật chấm dứt lối tu khổ hạnh mỗi ngày ba vị luôn phiên cầm bát đi khất thực trong sớm. trưa về ba người san sẻ thức ăn xin được cho ba người ở lại trong đó có phật phật ở lại để hướng dẫn sự tu học cho mọi người năm vị tu học rất tinh tấn và ngày nào cũng đạt được nhiều tiến bộ phật dạy cho họ về tự tính vô thường và vô ngã của dạng vật người phân tích cho họ thấy năm uẩn đều như những dòng sông luôn luôn trôi chảy và biến đổi trong đó không có một cái gì có thể gọi là đồng nhất và bất biến năm uẩn tức là thân thể sắc cảm giác thọ tri giác tưởng tâm hành, hành, và nhận thức, thức. Phật dạy họ quan sát sự trôi chảy của năm dòng sông ấy trong tự thân của mỗi người để có thể thấy được tính vô thường và vô ngã của chúng ta và dạng hữu, và cũng để thấy những liên hệ mật thiết và mầu nhiệm giữa vũ trụ và bản thân mình. Nhờ sự tu học tinh chuyên, năm vị dần dần đạt được cái thấy mầu nhiệm, Người đầu tiên chứng ngộ là Kiều Trần Như Rồi hai tháng sau là đến phiên bà Phu và bạc đề liên, Cuối cùng Ma Ha Nam và A Thấp bà Trí Cũng đạt tới quả vị A-La-Hán Phật rất vui mừng người nói Chúng ta đã có đoàn thể xứng đáng với tên gọi Sang Ha Đoàn thể của những người biết sống cuộc đời tỉnh thức Rồi đây quý vị sẽ phải cùng với tôi Đem những hạt giống của đạo tỉnh thức gieo rắc khắp mọi nơi. Chương 23 Những giọt nước lộ Phật hay dậy sớm, và sau khi ngồi thiền, Người ưa đi thiền hành ngoài trời giữa những hàng cây. Một hôm đang đi thiền hành ngoài trời, Phật thấy một người đi tới. lúc ấy nắng chưa lên và trong sương mù hình dáng của cây cối và của người khách lạ kia không được tỏ rõ lắm phật ngồi xuống một tảng đá gần đó người khách lạ đã đến gần người này chưa thấy phật nhưng phật đã thấy anh ta đó là một chàng thanh niên khoảng chừng 30 tuổi dáng điệu thanh tu chàng thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì trong miệng khi anh ta tới gần phật nghe anh ta lẩm bẩm Thật là đáng sợ, thật là ghê tổn, thật là đáng sợ, thật là ghê tổn, thật là đáng sợ. Chàng thanh niên vẫn chưa thấy Phật. Phật lên tiếng, không có gì đáng sợ, không có gì ghê tởm đâu. Giọng Phật dọng lên rành mạch và ôn tồn trong không khí mát lạnh của buổi sáng mai. Chàng thanh niên giật mình nhìn sang. Anh ta thấy Phật ngồi thảnh thơi trên một tảng đá, phong thái thật ung dung và trầm tĩnh Anh ta tuốt bỏ đôi dép, tiến tới trước Phật và lại. Rồi anh ta ngồi xuống trên một hòn đá thấp bên cạnh Phật. Phật hỏi, Cái gì mà đáng sợ? Cái gì mà ghê gớm vậy? Chàng thanh niên bắt đầu kể chuyện mình. Anh ta tên là Gia xá con có một thiên gia giàu có bậc nhất nhì ở thành Ba La Nại. Gia Xá sống cuộc sống giàu sang tột bậc. Cha mẹ anh ta cưng chiều anh và cung cấp cho anh đủ hết phương tiện để sống trong các thú vui của người giàu có, như là nhà cao cửa rộng, châu báu tiền bạc, rượu mạnh, kỹ nữ, tiệc tùng cuộc vui. Gia Xá là một người con trai biết suy nghĩ. Những năm gần đây, anh bắt đầu thấy tởn lợm vì cái nếp sống trác tán đó anh không còn cảm thấy lạc thú gì trong cuộc sống ấy anh ta khao khát một đời sống lành mạnh giống như một người bị nhốt lâu trong một căn phòng kín mít khao khát khí trời cả đêm hôm qua bạn bè anh ta quy tù để ăn uống đàn hát và nô đùa với bọn vũ nữ thức dậy lúc nửa đêm gia xá nhìn thấy cảnh tượng các vũ nữ nằm ngã nghiêng Phơi bày những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ. Chàng cảm thấy không thể nào còn tiếp tục được cuộc sống trác tán này. Chàng khoác lên người một cái áo, Luồn chân vào một đôi dép và mở cửa đi ra khỏi nhà. Chàng đi ra cổng trước, mở cổng trước. Chàng đi mà không biết mình đi đâu. Chàng cứ thế mà đi trong đêm khuya. Và tình cờ gia xá đi về hướng vườn Lộc Quyển. Tới đây thì trời vừa sáng. Và gia xá gặp Phật Phật dạy Gia xá Cuộc đời đầy dẫy những khổ đau Mà cũng đầy dẫy những hiện tượng mộ nhiệm Đấm mình trong dục lạc, Điều đó chỉ có thể tàn phá sức khỏe của hình hài Cũng như của tâm hồn Và lại tạo thêm khổ đau cho ta Nếu biết sống một cuộc đời lành mạnh Không bị giật dục lôi cuốn ta có thể tiếp xúc với biết bao cảnh tượng màu nhiệm trong cuộc đời và xa con hãy nhìn những thân cây đứng trong sương mù này đó là những hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa màu nhiệm trăng sao sông núi ánh sáng mặt trời tiếng chim hót tiếng suối réo tất cả những biểu hiện đó của vũ trụ đều màu nhiệm đều đẹp đẽ đều có thể cho ta những nguồn vui bất tật Những niềm vui này không phá hại sức khỏe của thân thể và của tâm hồn, trái lại còn nuôi dưỡng được cho thân thể và tâm hồn. Chính thân thể và tâm hồn con cũng là những hiện tượng mầu diện. Con thử nhắm mắt lại, thở ra, thở vào ba vài băng, vài vài, rồi con mở mắt ra xem. Con thấy không? Hai mắt của con có thể nhìn thấy cây, thấy xương, thấy trời, thấy tia nắng ấm. Hai mắt của con thật mầu nhiệm. Vì không tiếp xúc được với hiện hữu mầu nhiệm, nên đã có lúc con chán ghét ngay cả thân thể của con và tâm hồn của con. Con người chán ghét thân thể họ, tâm hồn họ và chán ghét luôn cả cuộc đời cho nên đã đi tự tử. Họ không biết rằng dạng hữu cũng là mầu nhiệm. Họ chỉ thấy được mặt khổ đau của dạng hữu Nhưng khổ đau không phải là bản chất của dạng vụ Khổ đau là do thái độ sống Và do cách nhìn sai lạc của con người mà có Gia Sá là một chàng trai rất thông minh Những lời của Phật như những giọt nước mát tưới vào tâm hồn khô cạn của chàng. Rất sung sướng, chàng quỳ xuống dưới chân Phật và xin được làm học trò xuất gia của Phật. Phật đỡ da xá lên, người nói: "Người xuất gia sống một cuộc đời thanh bạch và kiêm cung, không nắm giữ tiền bạc, ngủ trong âm lá hoặc dưới gốc cây, ăn bất cứ thức ăn nào xin được và mỗi ngày chỉ ăn một bữa." Con có thể sống như vậy được không? Dạ lại thầy Con có thể sống như vậy được? Phật nói Người xuất gia tu học cần Phải đến hết tâm tư và nghị lực Để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình Để có thể giúp đời Và giúp người Làm vơi bớt những khổ đau Trong sự sống Con có phát nguyện Đi theo con đường ấy không? Lại thầy Con xin phát nguyện đi theo con đường mà Thầy chỉ dạy. Vậy ta sẽ cho con xuất gia. Người xuất gia tu học trong giáo đoàn ta sẽ được gọi là khất sĩ. Mỗi ngày đi xin thực phẩm là để tự nuôi sống mình, để tập đức khiêm cung và cũng để có cơ hội tiếp xúc với con người mà hướng dẫn họ trên con đường thành đạo. Vừa lúc ấy, năm vị sa môn khất sĩ học trò của Phật cũng ra tới, gia xá đứng dậy cung kính chào mọi người. Phật giới thiệu năm thầy với gia xá, rồi hướng về thầy kiều trần như Phật nói: thầy kiều trần như, đây là gia xá, một người trẻ tuổi có chí nguyện xuất gia, ta đã ưng thuận, vậy xin thầy chỉ dạy cho gia xá về cách mang y ôm bát. đi cất thực điều phục hơi thở ngồi thiền và đi kinh hành. Gia xá, con đi theo thầy triệu trần như đi. Gia xá cúi chào phật, thầy triệu trần như đưa chàng vào tịnh xá xuống tóc cho chàng. thầy trao cho gia xá một cái y và một cái bát, dạy cho chàng cách mang y và cầm bát. Y bát này đã được cúng dường cho thầy từ lâu. nhưng vì có sẵn y bác cũ thầy chưa bao giờ dùng tới chiều hôm ấy vị trưởng giả thân sinh của gia xá tìm tới vườn lộc uyển suốt buổi sáng cả nhà đã nhốn nháo đi tìm gia xá cha của chàng cho người đi lùng chàng khắp nơi có một gia nhân theo vết dép của gia xá và tìm tới được vườn lộc uyển anh ta thấy được đôi dép bằng vàng của tiểu chủ nằm bên một chiếc ghế đá vào hỏi thăm anh ta biết là tiểu chủ của mình đang có mặt tại đây anh ta vội vã về báo tin ông thân sinh của gia xá tìm đến giường lộc uyển và được gặp vật đang ngồi trên tảng đá ông ta đến làm lễ người rồi chắp tay hỏi bạch sa môn ngài có thấy gia xá con của con không Phật chỉ chiếc ghế đá bên cạnh người Mời ông ngồi xuống đây Gia xá đang ở trong tỉnh xá Nó sẽ ra đây ngay bây giờ Ông thân sinh của gia xá ngồi xuống Phật kể cho ông ta nghe về những gì đã xảy ra sáng nay Phật cũng nói cho ông ta nghe về tâm sự của gia xá Và những khao khát của chàng Người kết luận Già Sá là một người con trai thông minh và có chí khí. Nó đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn nó và hiện tại đã có niềm tin và sự an lạc. Xin ông hãy mừng cho nó. Tiếp theo, Phật dạy cho ông ta về cách sống tỉnh thức để tránh bớt những khổ đau và phiền muộn và cũng là để tạo sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh. Nghe Phật nói, Tâm của ông ta càng lúc càng như sáng ra. Ông ta đứng dậy chắp tay cầu Phật cho ông ta làm học trò tại gia của người. Phật lạnh yên, một lát sau, người nói. Học trò của ta là những người biết sống đơn giản, tỉnh thức, biết tránh sự giết hại sinh vật, biết tôn trọng tư hữu của kẻ khác, biết tránh việc tà dâm, biết nói lời chân thật. Và tránh việc rượu chè say sưa. Này trưởng giả, nếu ông thấy ông có thể theo được con đường đó Thì ta chấp nhận ông là trò tại gia của ta. Ông thân sinh của gia xá quỳ xuống trước mặt Phật. Ông chắp tay thành kính nói Con xin nương tựa nơi Thầy. Xin Thầy chỉ đường đưa lối cho con trong cuộc đời này. Con xin nguyện làm đệ tử tại gia của Thầy cho đến ngày con nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời phật đỡ vị trưởng giả dậy khi đứng lên vị trưởng giả trông thấy da xá đứng hầu sau lưng phật da xá trong y phục của một người xuất gia râu tóc cạo sạch vị khất sĩ mới chắp tay lên thành búp sen cung kính chào cha và miệng chàng mỉm cười thần sắc da xá tỉnh cáo và sáng rỡ vị trưởng giả chưa bao giờ thấy con mình tươi vui và hạnh phúc như thế ông chắp tay lại để đáp lễ rồi ông nói mẹ của con đang sầu đau và lo lắng ở nhà gia sa đáp con sẽ về thăm mẹ con nhưng con đã phát nguyện theo phật sống cuộc đời giải thoát và phục vụ cho chúng sanh vị trưởng giả hướng về phật lại phật con xin thỉnh ngài và các vị khất sĩ đệ tử xuất gia của ngài trưa mai đến thọ trai tại nhà của con xin để cho người đệ tử mới của ngài đi theo làm thị giả cho ngài chúng con sẽ rất sung sướng được cúng dường một bữa cơm cho các vị khất sĩ tại nhà và cũng sẽ rất sung sướng được nghe lời giáo huấn quý báu của ngài về đạo giải thoát phật quay lại nhìn da xá Hai mắt của người khất sĩ mới tu lấp lánh, Phật gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của vị trưởng giả. Sáng hôm sau, Phật cùng sáu vị khất sĩ đến thọ trai tại nhà ông trưởng giả. mẹ của gia xá thấy con mừng rơi nước mắt. Phật và sáu vị đệ tử xuất gia được mời ngồi trên những chiếc ghế có trải tọa cụ. Mẹ của gia xá tự tay dâng cúng thực phẩm vào bát của Phật và vào bát của sáu vị khất sĩ. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng. Cha mẹ của gia xá và các người hậu cận kính cẩn đứng hầu, không ai dám nói với ai một lời nào. Bữa cơm kết thúc, sau khi bát đã được rửa. Nước uống đã được dâng lên Vợ chồng ông trưởng giả chắp tay làm lễ Phật Và ngồi xuống trên những chiếc ghế thấp Phía trước mặt người Phật bắt đầu giảng cho họ nghe Về nội dung của năm giới Căn bản tu học của người đệ tử tại gia Phật nói Người theo học con đường tỉnh thức Thì phải biết chung bồi sự hiểu biết là trí Và tình thương yêu là bi của mình Năm giới tức là cách thức sống để thực hiện từ bi và trí tuệ. Giới thứ nhất là tránh việc tàn hại sinh mạng. Chúng sinh loài nào cũng tham sống sợ chết. Vì vậy nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu thì ta phải giữ giới không sát sanh. Không những ta không được sát hại con người mà ta còn cố gắng đến mức tối đa để tránh sự sát hại các loài cầm thú. giữ giới này là một cách nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ rất hiệu quả giới thứ hai là không gian lận trộm cắp ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác và không làm giàu bằng cách lợi dụng sự khờ dại và bóc lột sức lao động của kẻ khác trái lại ta phải biết tìm cách giúp đỡ những kẻ khốn khổ những phương tiện để họ có thể tự lực mưu sinh vây thứ ba là không tà dâm nghĩa là không xâm phạm đến tiếp hạnh của những người khác và hết lòng trung thực với người vợ hoặc người chồng của mình vây thứ tư là không nói dối nghĩa là không nói những lời trái với sự thật không xuyên tạc chửi rủa không dùng lời nói để gây thù hận và luôn truyền những tin mà mình không chắc là có thật. giới thứ năm là không say sưa, không dùng những chất ma túy và kích thích như thuốc viện và rượu. nếu ta sống theo được tinh thần của năm giới này, ta sẽ tránh được cho bản thân ta, gia đình ta và bạn bè ta mọi đau khổ và đổ vỡ. ta sẽ thấy đời ta tươi sáng và hữu ích lên gấp trăm lần. trong khi phật nói bà mẹ của vị khất sĩ trẻ gia xá rất sung sướng bà thấy được cánh cửa hạnh phúc mở rộng trước mặt bà bà biết chồng mình đã được phật chấp nhận là đệ tử tại gia của người và điều đó làm bà hân hoan vô hạn bà quỳ xuống chắp tay lại và cầu xin phật cho bà làm đệ tử tại gia sau đó phật và sáu vị khất sĩ trở về lộc quỷ